Chương 10, vài tháng sau, một mùa đông lạnh giá lướt qua chỗ lăng lăng, cô từ phòng thi tiếng Anh cấp 4 bước ra, bông tuyết từ trời cao lất phất bay, trong suốt lớp lánh, lặng lẽ rơi xuống đất rồi tan vào trong buồn, lăng lăng ôm lấy hai cánh tay, chống lại từng ti rét mứt đang lên lõi vào tâm can, nhìn lên những bông tuyết lãng mạn cười buồn bã, nếu số mệnh đã định phải hòa tan vào buồn nhơ, tội gì cứ phải sinh ra tinh khiết như thế, lăng lăng, một tiếng gọi trầm tỉnh ôn hòa cất lên. Giống như cảnh ảo giác trong mơ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. cô quay lại nhìn, uôn đào ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đang cầm bó hoa bách hợp trắng muốt đứng trước mặt cô, một ngày mấy tháng trước, lăn lăn ngồi trong hàng nét đọc truyện cười cả đêm đến mức đầu ván mắt hòa, lúc đứng dậy suýt té ngã, may mắn có một nam sinh đỡ lấy cô từ đằng sau, cô định cảm ơn, vừa quay đầu thì thấy hiện lên trước mắt một khuôn mặt mình đã phát họa trong tim không biết bao nhiêu lần, cô hỏi. Là anh ư, bạn không sao chứ, vẻ mặt của anh ta quan tâm một cách sai lạ, cô cười cười, rời đi, từ đó ung đào kiên trì bền bỉ theo đuổi cô, giúp cô bổ túc xong khóa học chuyên ngành máy tính, còn mỗi ngày phụ đạo tiếng Anh, anh không dùng lãng mạn giả dối để theo đuổi tình cảm của cô, mà dựa vào sự ấm áp nồng nhiệt mang đến cho cô cảm giác an toàn, anh là một người đàn ông bình thường, nhưng anh sẽ dùng phương thức bình thường để yêu em trọn đời trọn kiếp. Hoa bách hợp trên tay uông đào run, run run trong gió lạnh, cô nhận lấy, thương tiết vút ve mặt cánh hoa đã bị gió lạnh thổi nhăn nheo, trơ mắt nhìn rái bất hợp mềm mại ở trong tay mình du linh tàn tạ, cô nhắm mắt lại, chế ngự nước mắt đang trực trào ra, lặng lặng gật đầu, số mệnh hoa tươi nếu nhất định phải héo rủ ú tàn thành trò bụi, cần chi phải nở rộ cao ngạo như kia, khi lăng lăng mở to mắt mỉm cười sáng lặng với uông đào thì vô tình trông thấy một nam sinh đang đứng cách đó không xa. Ấn tượng đầu tiên anh ta để lại cho cô là vẻ ngoài rất lạnh lùng, đứng tựa vai vào cây tùng phủ đầy tuyết, trên người mặc quần bọ màu xanh cũ kỹ, áo khoác nâu bạc màu do giặt nhiều lần, đôi môi mỏng ngậm hờ nửa điếu thuốc lá, khi hớt lại mái tóc nhuộm nâu nhạt bị gió thổi tung để lộ ra một chiếc khuyên màu bạc hình chữ thập trên tay trái, lăng lăng vốn không thích nam sinh ăn mặc như vậy, nhưng, có lẽ là do anh chàng này dáng người quá chuẩn, có lẽ là do mặt mũi rất đẹp trai cuốn hút. Tắc phong nổi loạn như thế bỗng dưng còn làm toát lên cá tính cùng sức hấp dẫn của anh ta, anh ta đón nhận ánh mắt của cô, khẽ nhất khóe môi, nửa điếu thuốc trong miệng bay xuống đất theo một đường parabol hoàn hảo, anh ta đi về phía cô, tay phải cọ cọ lên chiếc quần bò mài, nhớ người về phía này, Trịnh Minh Hạo bạn của đào tử, chào anh, cô cười bắt tay, khi đầu ngón tay tiếp xúc với lòng bàn tay anh ta, một cảm giác ấm áp mạnh mẽ chảy tràn vào huyết mạch. Nghe danh đã lâu mà chưa thấy người, anh cũng thường thôi, cô rút tay lại, vừa cười vừa nói, anh khiêm tốn quá, ngay cả một kẻ cua mề lạc hậu như cô còn nghe danh anh ta nhiều đến phát thuộc lầu, có thể thấy được anh ta hot đến mức nào, Trịnh Minh Hạo vỗ vỗ vai uông đào, hôm nay tớ mời, chúc mừng người yêu trở thành thân quyến, đêm đó, lăng lăng trở về phòng ngủ mở profile cá nhân, em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa. Cô nhất thời xúc động, ghi thêm một sâu phía sau, em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa, rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh. Cô không biết sửa như vậy có đúng hay không, nhưng cô hy vọng anh trong lúc đau khổ rối bời có thể bắt đầu mọi thứ một lần nữa, hy vọng anh hiểu được, từ bỏ chính là tình yêu của cô dành cho anh, định luật Newton là lý tưởng của anh chứ không phải là phương thức tìm kiếm giải thoát, do dự nhiều lần, cô đem phần tự bạch sửa lại. Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa, đợi khi em hóa thành tro bụi, anh sẽ bắt gặp nụ cười của em, anh không hiểu được chẳng phải càng tốt sao, nếu không muốn làm hại một tài năng thì phải triệt để quên đi, khiến cho hai người họ hoàn toàn quên đi mảnh ảo tưởng đẹp đẽ này, đặt một dấu chấm hết cho tình cảm, viết nên một khởi đầu mới cho cuộc đời, nhưng lăng lăng không ngờ rằng, trong phút giây dằn co ngắn ngủi trước khi từ bỏ hoàn toàn tình cảm trong lòng. Hệ thống Quy Quy đã ghi lại thông tin cách đây 2 tiếng, rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh, khiến cho một người ở bên kia bờ đại dương trong lúc buồn bực cầm chuột đã quyết định buông bỏ tất cả, anh đã trở lại, mang theo một tình yêu đắm say kiên định, vượt qua thời gian lẫn không gian quay về tìm cô, nhưng anh không thể ngờ được rằng, anh mất công tỉ Mỹ thiết kế một cuộc gặp gỡ bất ngờ lãng mạn nhất, thổ lộ chân tình sâu sắc nhất, đến cả em họ, một tay lãng tử tình trường. Cũng phải thốt lên đầy cảm khái, nếu em là phụ nữ, nhất định sẽ không lấy ai ngoài anh, vậy mà người con gái anh yêu nhất lại nở lướt qua anh như không thấy, tựa vào một chàng trai trong chất phát thuần hậu cùng nhau rời đi, bó hoa tuy liếp trong tay anh rơi trên mặt đất, hóa ra, họ rốt cuộc chỉ là những người xa lạ với nhau, người trong mộng khiến cô quyết định rời khỏi đất mẹ thực sự không phải là anh, anh ngẩn đầu mỉm cười với ánh mặt trời, 291 ngày, rốt cuộc đã sớm cảnh còn người mất. Điều duy nhất anh có thể làm lại chúc phúc cho cô, cầu nguyện người bên cạnh có thể mang đến cho cô hạnh phúc, cuộc gặp gỡ trớ trêu nhất trên đời có lẽ chính là khi em với anh ở cạnh nhau vai kề vai nhưng ngay cả diện mạo của anh em cũng không nhìn rõ, ngày họ gặp nhau lần đầu tiên quả thực rất kịch tính, đông qua xuân tàn, mùa hạ lặng lẽ đến, bất tri bất giác, những cành đào trong vườn trường khẽ đông đưa làm rơi rụng những cánh hoa màu hồng phấn, thường xuyên mang hương thơm mỹ lệ rẽ dưới chân khách bộ hành, mặt người dẫm lên. Trong phòng ngủ, Lăng Lăng ngồi trước máy tính vắt óc tìm cách điều chỉnh chương trình vi tính, kết quả trên màn hình liên tục hiện thông báo, thuyên chuyển dữ liệu không thành công, cô kiên trì bất khuất sửa đi sửa lại, điện thoại trong phòng reo, Lâm Lâm đang xem phim thần tượng Hàn Quốc nhất điện thoại, nói, vâng, cảm ơn ạ, vừa nhập điện thoại liền quay lại nói to với cô, Lăng Lăng, dì dưới lầu nói có người tìm cậu đấy, cô nhìn đồng hồ, chết rồi, 5h10 rồi. Ung đào hẹn tới 5 giờ gặp nhau dưới lầu, cô vội vội vàng vàng thay bộ váy cùng đôi giày yêu thích nhất vào, chạy chạy vài nhát mái tóc dài qua eo, bước nhanh xuống lầu, vừa xuống tới cầu thang đã thấy Ung đào đứng dưới tán cây anh đào vẫy tay với cô, lăng lăng vừa định cất bước liền phát hiện phía trước có một người đàn ông trong rất có khí chất đi tới, áo sơ mi màu nâu nhạt, quần tây màu cà phê đậm, màu sắc thâm trầm như thế phối hợp với nhau không chỉ ôm lấy dáng người nhông giỏng cao gầy của anh ta. Mà còn làm bật lên vẻ nho nhã lịch thiệp từ bên trong, đặc biệt trên tay anh ta cầm một bó hoa tuy liếp đen ống ánh sắc tím, thể hiện một cách hoàn hảo đẳng cấp thưởng thức hơn người của anh ta. Cô nghe thấy một nữ sinh thì thầm nói sau lưng, đẹp trai quá đi, là hoa tuy đen ánh tím đúng không, lần đầu tiên tớ thấy đấy, không biết ý nghĩa là gì nhỉ, tình yêu cao thượng, tình yêu vĩnh hằng, tình yêu thủy chung không thay đổi, một nữ sinh khác nhỏ giọng nói, rất rất đẹp trai. Thực có khí chất nha, nghe bình phẩm như vậy, lăng lăng liền bỏ luôn ý định nhìn kỹ dung mạo của người đàn ông kia. Không phải cô không hiếu kỳ mà do trước mặt bạn trai mình lại chầm chầm đi ngắm trai đẹp thì thật là quá không tôn trọng dung mạo bình thường của bạn trai. Cô cực mắt, bước nhanh qua người đàn ông bảnh bao bên cạnh, khi hai người đi sượt qua nhau, cô ngoại trừ ngửi được hương hoa tuy líp thần bí huyển hoặc còn ngửi thấy một mùi thơm tươi mát thấm đẫm lòng người, tự như một mùi trà thanh đạm. Nhất thời cô không nhớ ra được là mùi của loại trà xanh nào, không thể tưởng tượng được trên thế giới lại tồn tại một người đàn ông như thế, con người nồng nàng như mực, hương vị thanh đạm như trà, chỉ một cái chạm nhẹ vai đã khiến lăng lăng cảm thấy chấn động trong lòng, đàn ông như vậy, vừa nếm qua tất sẽ say, làm sao có thể thưởng thức kỹ càng được chứ, cô cố gắng áp chế mong muốn ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười vương tay, chăm chăm hướng về phía ung đào đang đi qua. Em xin lỗi đã bắt anh chờ lâu như vậy, Uông Đào triều mến khoác vai cô, đi thôi, bọn nó ở nhà hàng chờ mình lâu rồi, ồ, Lý Vi nhất định sẽ phạt anh uống rượu, không thành vấn đề, dù sao A Hạo cũng có thể vác anh về, trong quán rượu ồn ào nhộn nhịp, Lăng Lăng vẫn im lặng như cũ, Uông Đào có chút men say, bình thường luôn cẩn trọng từ lời nói đến cử chỉ hôm nay lại nói càng ngày càng hăng, Lăng Lăng không thích đàn ông say rượu rồi không kiểm soát được bản thân. Nhưng cô không muốn khiến mọi người mất hướng là mất mặt ôn đào nên đành trầm mặt ngồi đếm ngón tay, 292 ngày, so với 291 ngày kia cũng không có gì khác biệt, cô ngày này qua ngày khác đều bận rộn, nhìn ngôn ngữ lập trình máy tính mày thoáng ván, nhưng một tháng nay tinh thần cô có chút bất an, cứ ẩn ẩn cảm thấy như có triệu chứng thiếu máu cơ tim, hôm qua cô đến bệnh viện của trường kiểm tra. Định xem xem mình có chút dấu hiệu bệnh tim nào không nhưng gã lăng băng kia đến cả CT cũng bắt cô chụp mà vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Bực bội nhất là hắn còn đề nghị cô tới khám ở khoa tâm thần. Cô tức muốn học máu, lúc ra cửa nghiến răng nghiến lời nói với Uông Đào, cha bác sĩ này có phải nhờ đi cửa sau mới lấy được bằng tốt nghiệp không vậy? Này, Uông Đào kéo cô ra xa, em đừng nói năng lung tung, người ta nghe được thì không hay đâu, cô không nói gì nữa, yên lặng rời khỏi bệnh viện. Huôn đào dù có giống anh, chung Quy vẫn không phải là anh ấy, nếu là anh, anh sẽ nói, anh nghi tay bác sĩ này tốt nghiệp trường điều dưỡng quá, cô nhất định sẽ mạnh miệng cãi lại anh, còn không phải tại anh sao, thôi được rồi, vì cớ gì lại đi đổi chữ ký cá nhân, còn đổi thành một câu thì khó hiểu, huyết ốc Trung Nguyên vì kinh thảo cảnh giới tư tưởng của lỗ tấn, ăn bếp anh Stenha có thể vương tới, anh viết như vậy bảo sao em không phát bệnh tim chứ, có thể anh sẽ nói. Anh sai rồi, anh lập tức sẽ đổi sang một câu thật rõ ràng dễ hiểu, chỉ cần có thể vun bón một đóa hoa, không ngại làm cỏ một thối rửa, lăng lăng chìm trong tưởng tượng không nhịn được mà mỉm cười, lúc ngước mắt lên thì trùng hợp chạm phải ánh mắt thăm dò của Trịnh Minh Hạo cô đáp lại anh ta bằng một nụ cười lịch sự yếu ớt, anh ta nhanh chóng dời tầm mắt, tiếp tục cùng nhóm bạn chung phòng nâng ly, lăng lăng, uông đào vương Tây nắm lấy vai cô, kề mặt gần sát, trong hơi thở nồng nặt mùi bia. Em chưa ăn gì cả, đồ ăn không hợp khẩu vị sao, em no rồi, mùi bia phản phất trên người anh khiến lăng lăng cảm thấy khó chịu, cô không tự chủ đẩy anh ra, dịch ghế về phía sau, Trịnh Minh Hạo nhìn khắp lượt một bàn toàn đồ ăn cay, gọi người phục vụ đến, cho thêm một bát xuất ngô trứng, khi xuất ngô được mang tới, Trịnh Minh Hạo chỉ chỉ vị trí của cô, người phục vụ liền đặt bát trước mặt cô, cảm ơn anh, cô ăn một thìa, mùi hương thơm ngọt, vị nhẹ nhàng dễ chịu. Nuốt vào trong bụng cảm giác ấm áp khoang khoái, cô tươi cười nhìn về phía Trịnh Minh Hạo, không ngờ anh cũng là một người rất biết quan tâm, súc ngon lắm, còn phải nói, Lý Vi ngồi bên cô không quên tranh thủ thể hiện bản lĩnh thêm mắm dặm muối của mình, em đừng tưởng A Hạo cả ngày cà lơ phất phơ mà lầm, cậu ta vậy chứ có tiếng là con trai tốt đấy, thật hả, thật ra em lạc hậu thông tin lắm, Lý Vi kéo kéo ghế, xích lại gần một chút, bạch lăng lăng, Anh có một chuyện từ lâu đã muốn hỏi em, chỉ số thông minh của em thấp lắm, đừng hỏi em cái gì sâu sắc cao siêu nhé. Hôm đó ở hàng nét, đào tử với A Hảo ở cùng một chỗ, tại sao em lại coi trọng đào tử mà không để ý tới A Hảo? Các anh ấy ở cùng một chỗ ư, cô sưởng sốt trong chốc lát, hoài nghi nhìn về phía Trịnh Minh Hảo. Dù sao, nghĩ kỹ lại quả thực cũng có chút kỳ lạ, Trịnh Minh Hạo với Uông Đào là bạn thân chí cốt. Làm sao có thể trước khi nhận lời ung đào mà cô vẫn chưa từng gặp mặt Trịnh Minh Hạo được chứ, Trịnh Minh Hạo thấy vẻ mặt ngờ vực của cô, còn nghiêm chỉnh trả lời, chúng ta đã gặp qua rất nhiều lần, là do bộ dạng anh quá tầm thường nên không dễ gì để lại ấn tượng cho người khác, hai cậu bạn cùng phòng Nam Lộc và Cao Nguyên còn trêu chọc, đừng có khiêm tốn, bộ dạng của cậu rất dọa người, chính cậu còn không biết à, sớm đã bảo cậu đừng có đi ra hồ thiên hạ, cậu không nghe, giờ thấy thoáng chưa. Lý Vi lại dựa vào sát lăng lăng thêm một tí, cười gian manh hỏi, nếu lúc đó em nhìn thấy A Hạo của bọn anh, chắc đào tử không có cơ hội nào nhỉ, lăng lăng vờ coi như đó là một câu nói đùa, thuận miệng đáp, vấn đề là anh Trịnh Minh Hạo sẽ không cho em cơ hội đâu, ai nói thế, Lý Vi thấp giọng nói, nếu không em thử chọn lại một lần nữa xem, Lý Vi nói chưa dứt câu, một chai bi đã bay về phía anh ta, may là anh ta phản ứng đủ nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh. Sau khi tiếng vỡ choan của chai bi chấm dứt, tiếng quát mắng giận dữ của Trịnh Minh Hạo vang lên, mẹ kiếp, cậu đừng có ở đó nói xàm.